Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 44, trong nháy mắt liên xạ. Bóng đêm bao phủ. Bốn bóng người lén lén lúc lúc, ngồi sổm ở một góc khuất của khu phố, tay cầm đại đao sáng loáng đang xì xào bàn tán. Hà Lão Lục. Một tên tu sĩ thân hình cao lớn trong đó, trầm giọng nói, ngươi nói tiểu tử kia rốt cuộc khi nào thì đến. Đã chờ hai canh giờ rồi, Hà Lượng sắc mặt có chút khó xử vội vàng giải thích, ta cũng không biết a. ngày thường ta thấy hắn đều là giờ hợi ba khắc khoảng chừng trở về, có thể hôm nay hắn cùng tiểu mập mạp kia ra ngoài, lúc này mới trễ một chút đi, hừ, tu sĩ cao lớn ôm đau trước ngực, khịt mũi coi thường nói, đợi thêm nửa canh giờ nữa, nếu hắn còn chưa tới, lão tử liền phải trở về đi ngủ, như vậy sao được. ngươi thế nhưng là thu của trưởng quỹ chúng ta 50 khối linh thạch. Há có thể lấy tiền mà không làm việc. Hà lượng nổi giận nói, hừ, Lão tử lười quản ngươi, nửa canh giờ nửa người không đến, ta liền đi." Tu sĩ cao lớn không thèm quan tâm chút nào. "Ngươi," Hà Lượng nghẹn lời, dùng tay chỉ tu sĩ cao lớn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hạ tay xuống. Hắn không dám làm gì tên tu sĩ này. Bởi vì tu vi người này đã đạt tới luyện khí tầng 7, chính là trưởng quỷ cố ý mời đến đối phó tầng lục tiểu tử. Trưởng quỷ từ khi biết được chiêu số của tầng lục thập phần cổ quái, Vì vạn vô nhất thất, cố ý đi chợ đen mời một tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ động thủ Tránh cho xảy ra bất trắc Chỉ là không ngờ tính tình người này thế mà kém như vậy Một lời không hợp liền muốn mặc kệ không làm Đang lúc Hà Lượng muốn khuyên hắn chờ thêm chút nữa Bên người đột nhiên truyền đến tiếng tiểu đệ hưng phấn, lục ca Hắn tới, lời này lập tức gây chú ý cho toàn bộ mọi người Nhao nhao thò đầu ra, hướng cuối khu phố xa xa nhìn lại Chỉ thấy trong bóng tối, chậm rãi đi tới hai tên nam tử trung niên, hai người dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, đều là một bộ dáng vui sướng. Mà người bên trái đúng là mục tiêu của bọn họ. Tần lục Bốn tên hắc y nhân, ba người là tay chân nuôi trong tích thiện tiệm, một người khác là sát thủ chuyên nghiệp công khai ghi giá trong chợ đen. Bọn hắn nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, đều không hẹn mà cùng dừng lời, riêng phần mình rút đại đao ra. Bắt đầu yên lặng chờ đợi. Nhìn xem tầng lục hai người dần dần đến gần, Hà Lượng trong lòng đột nhiên bất ổn, nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng dặn dò, nhất định phải chú ý lời ta nói, tiểu tử kia có một chiêu tỏa sáng, nếu hắn giơ tay lên, nhất định phải nhớ kỹ nhắm mắt, nói nhảm quá nhiều. Im miệng. Tu sĩ cao lớn thấp giọng gầm thét. Ách, Hà Lượng lập tức ngẹn lời, không dám nói nữa. Đám người cầm pháp khí, giữ im lặng ngay tại lúc Tần Lục hai người đến gần, Tu sĩ cao lớn thân hình khẽ động, trực tiếp cầm đao xông ra ngoài. Khẽ động này, ba người phía sau cũng phản ứng cực nhanh, cùng theo sát xông lên. Lúc lao ra, Hà Lượng trong lòng còn có một ý niệm hiện lên. Không hổ là chuyên nghiệp, động thủ đều là vô thanh vô tức. Mà khi Tần Lục phát hiện ven đường đột nhiên xông ra bốn tên người áo đen cầm đao, cả người đều là mộng bức. Ngay cả dáng tươi cười đều cứng đờ trên mặt. Khoảng cách song phương bất quá hơn 30 mét. Người nào? Lục Hiền phản ứng khá nhanh, lập tức gầm thét một tiếng, toàn thân căng cứng. May mắn, nghe được tiếng gầm thét, tần lục trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lập tức ném bao quần áo lớn trong tay đi, ngón tay phải co lại, linh khí hội tụ. Kể đến không thiện, lục Hiền lập tức từ trong ngực lấy ra phù lục gia thú, linh khí đột nhiên kích hoạt, dùng sức hất lên, phù lục phát ra ánh sáng, cấp tốc bay về phía trước. Phan, phụ lục đang phi hành trên đường ầm vang nổ tung, một cổ khói trắng từ đó bỗng nhiên phun ra, chỉ trong nháy mắt, phụ cận đã là khói đặc tràn ngập. Đây là, yên vũ phù, trong sương khói truyền đến một thanh âm. Tần lục nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thanh âm này, hắn quá quen thuộc, đây là thanh âm của Hà Lượng, tích thiện cửa hàng. Nếu không muốn để cho ta sống, vậy liền toàn bộ chết cho ta, tần lục trong lòng hung ác, giơ cánh tay lên. Đối với sương mù phía trước chính là liên tục búng tay, phốt, phốt, phốt, liên tục ba chiêu cấp bậc tông sư, đạn chỉ thuật, mang theo kình phong mãnh liệt bắn vào trong sương khói, uy lực to lớn của gió kích đem sương mù thổi tan đi không ít. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trong sương khói truyền đến. Điều này khiến Tần Lục trong lòng vui mừng, hẳn là có một kích, đạn chỉ thuật, đánh trúng địch nhân. Cũng không có cho hắn vui vẻ được hai giây. Sương trắng trước mắt đột nhiên bị một thanh đại đao bổ ra, lập tức xông ra một tên tu sĩ dáng người khôi ngô. Lúc này, khoảng cách của song phương bất quá chỉ 3 mét. Tu sĩ cao lớn không chần chờ chút nào, bước chân đạp mạnh, thẳng đến tầng lục phóng đi, hoàn toàn không nhìn lục hiền bên cạnh. Hắn giơ cao đại đao trong tay, đối với tầng lục chính là một đao, bành, tầng lục hoàn toàn dựa vào bản năng cầu sinh mãnh liệt của tự thân, không chút suy nghĩ, bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Dù phong thuật, pháp thuật tự nhiên thi triển ra Trong nháy mắt Tốc độ của hắn lại tăng thêm hai tầng Thân hình hướng về sau nhanh chóng lùi lại Nhưng tốc độ song phương chênh lệch thực sự quá lớn Coi như tăng thêm Dù phong thuật, vẫn không cách nào kéo dài khoảng cách Chỉ một sát na Tu sĩ cao lớn liền đã áp sát thân thể hắn Trong nháy mắt Đại đao đột nhiên đánh xuống Tần lục chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đao chém xuống trước mắt mình Xùy Ngực bị lưỡi đao mang theo linh khí hung hăng đánh trúng Một cổ đau đớn xông lên đầu, khiến toàn thân hắn rung lên. Mặc dù không bị lưỡi dao chém trúng, nhưng linh khí công kích cường đại vẫn khiến ngực hắn phun ra máu tươi. Quần áo trước người lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Tần lão đệ, Lục Hiền Kinh Hải hô lên một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoảng. Người kia tà những trình độ nằm ngoài dự liệu của hắn, đúng là thẳng đến tính mạng, nói nhảm đều không có một câu. Phanh, Tần Lục bị thương nặng, ngã xuống đất nhìn thấy mục tiêu ngã xuống đất, tu sĩ cao lớn vẫn không nói một lời, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Tần Lục. Bước chân đạp mạnh, hắn tiếp tục xông lên. Mũi đao nhắm thẳng mi tâm Tần Lục, xem bộ dáng là muốn kết thúc tính mạng Tần Lục. Tần Lục nhìn tu sĩ cao lớn đang vội xông đến, có lẽ là adrenaline bài tiết cực nhanh, đem tâm lý sợ hãi của hắn ép xuống. Giờ phút này trong lòng hắn không có một chút e ngại, ngược lại đầu óc một mảnh thanh minh. Hắn cấp tốc giơ tay lên chỉ, tụ lực một kích quanh. Khoảng cách gần, đạn chỉ thuật, thật đáng sợ Coi như tu sĩ cao lớn tại thời khắc mấu chốt dùng đại đao ngăn trở công tích Hắn cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau Tần lục Cho lão tử chết, lúc này, một bên đột nhiên lại xông ra một tên tu sĩ ri mép Tay hắn cầm trường đao, trong mắt đều là điên cuồng thị sát Người này không phải ai khác, chính là Hà Lượng Nhìn thấy hắn, tần lục trong mắt hung ác tăng vọt Cánh tay dơ ngang, cấp tốc nhắm chuẩn đầu hắn Một cú trùng kích mạnh mẽ từ ngón tay bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh chóng, khiến Hà Lượng căn bản không kịp phản ứng. Bành, phong tình đập vào hộ thân linh quan của hắn, lập tức khiến lồng ánh sáng chấn động kịch liệt. Điều này sao có thể? Hà Lượng mặt đầy chấn kinh, nhìn lồng ánh sáng rung rẩy trước mặt, bước chân đang lao về phía trước bất giác liền dừng lại. Hộ thân tráo, thế mà không ngăn được tiện tay một kích của tiểu tử này, phốc, tần lục nhịn xuống đau nhức kịch liệt trên thân, lại lần nữa bắn ra một kích thẳng tắp đánh vào trên thân Hà Lượng, răng rắc, hộ thể lồng ánh sáng của Hà Lượng theo một tiếng thanh thúy vỡ tan, đột nhiên tán loạn, lộ ra Hà Lượng không có chút bảo hộ nào. Giờ phút này hắn rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân trung rẩy liên tiếp lui về phía sau. Chết, tần lục giận dữ trừng hắn, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, phanh, kình phong tấp tốc trùng kích mà qua, đầu Hà Lượng như dưa hấu bị một kích nổ tung, trắng đỏ rơi đầy đất, phản phất một đoàn bột nhão. Nhìn thi thể Hà Lượng, trong lòng Tần Lục không có chút ba động nào. Tần lão đệ, coi chừng, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh kinh hoảng nhắc nhở của Lục Hiền. Mà Tần Lục không cần hắn nhắc nhở, cũng có thể biết tên tu sĩ cao lớn kia lại lần nữa xông tới. Hắn hiện tại phản phất tiến nhập vào dạng thời gian, tình huống xung quanh hắn đều có thể thấy rõ ràng rành mạch. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên, mở rộng năm ngón tay. Linh khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, Trong nháy mắt từ đan điền rút ra, hội tụ nơi lòng bàn tay. Chỉ trong một sát na, bàn tay tầng lục bột phát ra bạch quang chói mắt, chiếu sáng bốn phía đột nhiên sáng lên, thật là có, tu sĩ cao lớn đột nhiên kêu lên một tiếng, liền vội vàng nghiêng đầu, tránh đi quang mang chói mắt. Mặc dù hắn đối với việc nhiều người như vậy vây công một luyện khí tiền kỳ cảm thấy khinh thường, nhưng đối với đề nghị vừa rồi của Hà Lượng, cũng có nghe lọt tai. Cho nên khi nhìn thấy tầng lục bày ra tư thế này, hắn lập tức nghiêng đầu né tránh. Mà khi hắn vừa mới tránh thoát cường quang, một cảm giác tim đập nhanh trong nháy mắt bốc lên từ trong lòng, gần như không do dự. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đại đao trong tay bổ về phía trước, xù, một viên hỏa cầu đá lớn bị hắn chém thành hai khúc, quanh, hỏa cầu bị cắt làm hai nửa đập xuống đất, trong nháy mắt tạo ra hai hố sâu, cũng theo đó bốc cháy hừng hực. Đại thành cấp bậc, hỏa cầu thuật. Điều đó không có khả năng, tu sĩ cao lớn lộ vẻ chấn kinh. Hỏa cầu khổng lồ như vậy, tối thiểu cần luyện khí hậu kỳ mới có thể thi triển ra được. Hắn chỉ là một luyện khí tầng 4. Đáng giận, nhìn thấy chiêu này không thể gây tổn thương cho đối phương, Tần lục tức giận, đây chính là hợp kích chi thuật mà hắn khổ tâm nghiên cứu đã lâu. Chiếu minh thuật, kết hợp, điểm hỏa thuật. Không ngờ lần đầu tiên sử dụng, liền thất bại. Tần lục giờ phút này đã đứng lên, lồng ngực bị đâm một đao, mặc dù có tổn thương đến hắn nhưng cũng không phải trọng thương. Hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía giữa sân. Lục Hiền cùng một người áo đen khác đánh đến bất phân thắng bại, tự hồ không ai làm gì được ai. Tần Lục cùng tu sĩ cao lớn cảnh giác đối mặt. Cánh tay tu sĩ cao lớn giờ phút này đang run rẩy nhẹ, một đao bổ ra hỏa cầu vừa rồi khiến hắn có chút tốn sức. Hắn nghĩ nghĩ, lớn tiếng cười nói, "Ha ha, tiểu tử, ngươi biết chủng kỹ năng cường lực này" Có hứng thú hay không, phan không chờ hắn nói hết câu, tầng lục đã khuất chỉ bắn ra, được chứng kiến uy lực chiêu này, tu sĩ cao lớn trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, dù hắn là luyện khí hậu kỳ, cũng không cách nào hoàn toàn tránh được. Trình phong quỷ dị vô hình, hung hăng đánh trúng vào bụng hắn. Bang, phần bụng tu sĩ cao lớn phát ra một tiếng vang giòn, đồng thời theo đó một trận kim quang lập lè. Phòng ngự pháp khí, mà một kích này không khỏi khiến thần sắc trên mặt tu sĩ cao lớn đại hoảng. Tiểu tử này công kích, thế mà có thể làm cho phòng ngự pháp khí của hắn phát sinh chấn động, a Chờ chút, tu sĩ cao lớn sắc mặt kinh hoảng, vội vàng nhất tay hô. Phanh, phanh, phanh, mà Tần Lục không thèm để ý tới lời hắn, đạn chỉ thuật, liên tiếp sử dụng, như liên phát súng nhắm bình thường bắn về phía địch nhân. Tu sĩ cao lớn sắc mặt kịch biến vừa tránh né vừa vội vàng lấy ra phù lục phòng ngự màu vàng. Sau đó đập vào trên người. Một vòng kim quang bảo vệ lấp lánh bắt đầu quay quanh thân thể tu sĩ cao lớn. Nhưng không để hắn buông lỏng được mấy giây, đạn chỉ thuật liên tiếp lại lần nữa đánh tới. Phanh phanh phanh, răng rắc, liên tục ba kích, kim quang hộ thuẫn lập tức phá toái. Hộ thuẫn vỡ nát, tu sĩ cao lớn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình uốn éo, bắt đầu quay người bỏ chạy có điều tần lục sao có thể cứ như vậy buông tha hắn. Cắn răng chịu đựng đau đớn nơi ngực, truy kích mà đi, trong tay, đạn chỉ thuật, không ngừng bắn ra. Lại hai kích nữa, đánh cho phòng ngự pháp khí tự thân của tu sĩ cao lớn vỡ vụn, qua, nhận phải trọng kích, tu sĩ cao lớn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống đất. Hắn quay người nhìn tần lục đang xông tới, vội vàng nhất tay cấp bách nói, huynh đệ dừng tay. Ta là người của tuyệt mệnh các ở chợ đen phanh Lời còn chưa dứt, đầu của hắn ầm vang nổ tung. Toàn bộ quá trình chiến đấu nói dài cũng không dài, kỳ thật cũng chỉ mất một phút đồng hồ. Hô! Hô, tầng lục thở hỗn hển, xác nhận tu sĩ cao lớn đã chết, lập tức quay người chạy về phía lục hiền đang kịch đấu. Mà khi hắn vừa mới tới gần, đừng giết ta. Ta đầu hàng. Tha ta một mạng, tên người áo đen cuối cùng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, liều mạng cầu xin tha thứ. Tần Lục một chiêu, đạn chỉ thuật đánh chết tên người áo đen đang mặt lộ vẻ sợ hãi này. Sương mù tan đi, bốn người áo đen không còn một ai, toàn bộ tử vong. Toàn bộ khu phố lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Mà lúc này Tần Lục mềm nhũn cả chân, không khống chế được ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng thở dốc. Tần lão đệ, ngươi không sao chứ? Lục Hiền vội vàng đỡ Tần Lục dậy. Tần Lục khẽ lắc đầu biểu thị chính mình không đáng ngại hắn biết chính mình là do bị thương lại thêm linh khí trong cơ thể trong nháy mắt cạn kiệt cho nên mới tạo thành tình trạng suy yếu mệt mỏi Lục Hiền liếc qua dáng vẻ chết thê thảm của mấy cổ thi thể nuốt nước miếng nhịn không được hỏi Tần, Tần Lão Đệ à ngươi, ngươi làm thế nào mà giết chết được những người này Tần Lục cười khổ một tiếng để sau rồi giải thích với ngươi Lục Hiền nhẹ nhàng gật đầu lập tức kịp phản ứng vội vàng nói Vậy chúng ta mau chóng rời đi thôi, nếu việc giết người bị vô cực môn phát hiện, chúng ta khẳng định sẽ bị trục xuất khỏi phường thị, thậm chí có khả năng sẽ phải đền mạng." Tần Lục nghĩ nghĩ, khẽ nói. "Đã như vậy, chúng ta tiêu trừ chứng cứ, trước tiên đem những thi thể này xử lý đi, xử lý như thế nào, ta có một chiêu hỏa thuật, đợi linh khí của ta khôi phục một chút, có thể đem bọn hắn toàn bộ đốt thành tro bụi." "Tốt. Ta nghe ngươi, trong lúc bất tri bất giác, Lục Hiền đã coi Tần Lục là chủ. Vậy ngươi đi trước đem thi thể gom lại thành một đống đi. Trong trận chiến vừa rồi, Lục Hiền căn bản không bị thương, giờ phút này vẫn còn sinh long hoạt hổ, đồng thời trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn. Tay chân hắn mười phần nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem bốn cổ tàn thi gom lại thành một đống, đồng thời lục sạch những đồ vật đáng giá trên người bọn hắn xuống. Đây đều là chiến lợi phẩm. Hừ, nhìn đống thi thể trước mặt, ánh mắt Tần Lục ngoan lệ tâm niệm vừa động. Điểm hỏa thuật, thi triển. Hỏa cầu thật lớn trực tiếp nện vào trong đống thi thể, lửa cháy hừng hực bốc lên. Nhiệt độ hỏa diễm cực cao, không đến một hồi, những thi thể không còn sinh cơ đều bị đốt thành tro bụi. Làm xong hết thảy, Tần lục nhặt bao quần áo lớn trên đất lên, dưới sự nâng đỡ của lục hiền, vội vàng trở về nhà. Phanh phanh phanh, lục hiền dùng sức gõ cửa. Một hồi sau, trong viện truyền đến âm thanh huy náo, Sau đó lại truyền ra giọng nói của Trương Mộng Vị nào, tiểu mộng, là ta Tần lục suy yếu đáp một tiếng Kẹt kẹt cửa mở, lộ ra thân ảnh Trương Mộng Mà khi nàng nhìn thấy lồng ngực nhúng máu của Tần lục Không khỏi biến sắc Cái này, cái này Tần đại ca, ngươi làm sao vậy Nàng vội vàng tiến lên đỡ Toàn thân khẩn trương đến rung rẩy Trương muội tử Không cần khẩn trương Tần lão đệ chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi. Lục hiền trấn an nói. Lục tiền bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trương Mộng vội vàng hỏi. Ngày mai rồi nói sau. Lục hiền giao tần lục cho Trương Mộng, đồng thời nói. Tần lão đệ, ngày mai ta lại đến thăm. Tốt. Tần lục suy yếu đáp một tiếng. Lục hiền quay người trở về sân nhỏ. Mà Trương Mộng đóng cửa viện lại. Dự tần lục về phòng Trương mộng bắt đầu giúp tần lục cởi trường bào Tay nàng không ngừng run rẩy, Cởi từng kiện y phục xuống Chẳng mấy chốc Trong mắt nàng đã ngấn lệ Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột này của trương mộng Tần lục không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng Trên thế giới này Có thể có một người chân tâm thật ý Quan tâm đến ngươi Đó chính là hạnh phúc Cởi bỏ huyết y Khi trương mộng nhìn thấy vết thương Nước mắt lần nữa tuôn ra Sau đó nàng cầm một ít thuốc bột hỗ trợ xử lý vết thương, đồng thời lau sạch sẽ từng vệt máu xung quanh. Chăm sóc tận tâm. Mà tần lục mỏi mệt không chịu nổi, không bao lâu sau liền ngủ say, giờ ngọ. Thường thị, duyệt mãn lâu. Đúng vào giờ cơm, là một trong những tửu lâu xa hoa cỡ lớn số một ở vô cực phường, giờ phút này duyệt mãn lâu đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo thực khách ngồi tại đại đường, nhã tọa, phòng, không ngừng nâng ly cạn chén. Tạo nên bầu không khí hết sức sôi động cho tòa lầu 5 tầng này. Âm thanh ăn uống, trò chuyện, tiếng cười nói vui vẻ không dứt bên tai. Thực khách đều đang thưởng thức những món ngon mỹ vị do các đầu bếp chuyên nghiệp xào nấu chế biến. Lầu một đại đường, khách quý chật kín. Trương mộng mặc đồng phục thống nhất của duyệt mãn lâu, bưng một khay vuông, nhanh chóng di chuyển giữa các bàn vuông trong đại đường. Nàng bước nhanh đến một bàn, đặt mấy món ăn tinh mỹ lên bàn, không người mỉm cười nói mấy vị xin mời dùng bữa. Lập tức cung kính thu khay lại Quay người rời đi Trải qua hơn một tháng làm việc ở tửu lâu Nàng hiện tại đã rất quen thuộc với Quy trình công tác Nàng ở Duyệt Mãn Lâu chủ yếu phụ trách truyền đồ ăn Bưng bê cộng thêm làm việc vặt Tục xưng là tiểu nhị Bên trên xong thức ăn Nàng quay lại một căn phòng nhỏ bên ngoài phòng bếp Nơi này có mấy tiểu nhị Ăn mặc giống nàng đang ngồi Đều đang đợi đến lượt bưng bê thức ăn tiếp theo Trương Mộng tìm một chỗ ngồi xuống Lúc này, nụ cười ôn hòa thân thiết vừa rồi của nàng dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy ưu tư. Tối hôm qua, vào lúc hơn nửa đêm, tần lục đột nhiên bị thương trở về, khiến nàng giật mình kêu lên, cả đêm đều ngủ không yên giấc. Mặc dù từ sáng đến giờ, nhìn thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng nàng vẫn nơm nớp lo sợ. Vốn dĩ nàng còn định xin nghỉ ở tửu lâu một ngày, ở nhà chăm sóc tần lục. Nhưng không ngờ, lại bị tần lục lấy lý do đã khỏi hẳn. Vừa dỗ vừa lừa đến tửu lâu Mà bây giờ Nàng đối với chuyện rốt cuộc đã xảy ra đêm qua Vẫn không rõ ràng Ai, trương mộng ưu buồn thở dài Tiếng thở dài gây chú ý cho một thiếu nữ bên cạnh Nàng quay đầu Nhẹ giọng hỏi Mộng tỷ, hôm nay sao tỷ cứ lo lắng mãi thế Có phải đã xảy ra chuyện gì không Thiếu nữ khoảng chừng 16-17 tuổi Da trắng nõn nà Đôi mắt trong veo như nước Toàn thân tràn đầy vẻ ngây thơ Và sức sống thanh xuân đặc trưng của tuổi này Yếu nữ cũng là tiểu nhị tiếp khách của Duyệt Mãn lâu, tên là Ninh Ngưng. Trương Mộng nhìn Ninh Ngưng, miễn cưỡng nở một nụ cười, bất đắc dĩ nói, không có gì, chỉ là trong nhà ta có chút việc, hơi lo lắng một chút thôi. Úc, là tầng đại ca rất tốt với tỷ sao? Ninh Ngưng chớp mắt hỏi. Ừ, huynh ấy bị thương. Trương Mộng nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận. Tỷ không phải nói huynh ấy không thích ra ngoài sao? Trừ việc đi bày sạp hàng thì chỉ ở trong nhà, tính cách điệu thấp như vậy, làm sao còn có thể bị thương chứ? Ninh Ngưng Hiếu Kỳ hỏi, nàng đối với tần đại ca trong miệng mộng tỷ cảm thấy hứng thú. Không biết, hôm qua huynh ấy bày sạp bán hàng trở về liền bị thương, còn rất nghiêm trọng, ta đến giờ vẫn không rõ nguyên nhân, vậy tối nay tỷ hỏi lại huynh ấy xem sao, ừ, trương mộng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng. Lúc này, đầu bếp đang liều mạng múa chảo trong phòng bếp. Đột nhiên lớn tiếng nói, bưng bê thức ăn, lời này vừa nói ra, Trương Mộng và Ninh Ngưng đang trò chuyện lập tức đứng dậy, đi vào phòng bếp. Mọi người lại bận rộn. Màn đêm dần buông xuống. Cửa ra vào duyệt mãn lâu. Được rồi, vậy ta đi trước. Trương Mộng cùng tiểu nhị trực ca đêm đơn giản trò chuyện vài câu, liền cáo từ. Chính thức kết thúc ca làm việc trong ngày. Duyệt mãn lâu là tử lâu cỡ lớn, kinh doanh cả ngày chia làm ca ngày và ca đêm. Ca đêm cần thức trắng để làm việc, có chút vất vả. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi Trương Mộng đến, vẫn luôn làm ca ngày, chưa từng trải qua ca đêm. Được rồi Mộng tỷ, muội cũng phải về tu luyện, mai gặp lại nha, Ninh Ngưng dơ tay chào, dáng tươi cười rạng rỡ. Mai gặp lại. Trương Mộng vẫy tay đáp lại. Nhìn thân ảnh Ninh Ngưng dần đi xa, Trương Mộng sờ túi tiền trong ngực. Nghĩ ngợi rồi đi đến một cửa hàng đang dược Trong cửa hàng đang dược Trương Mộng khẽ hỏi Chưởng quỹ, ở đây có đang dược trị liệu vết đau không Đang dược Chưởng quỹ cửa hàng đang dược liếc nhìn Trương Mộng Thấy y phục cũ nát trên người nàng Vừa chọn móng tay vừa thản nhiên nói Vị nữ đạo hữu này Người xác định là có thể mua được đang dược sao vẻ mặt Trương Mộng có chút bối rối Nắm chặt túi tiền trong tay Bên trong là 20 khối linh thạch tiền công Vừa mới phát mấy ngày trước của nàng Hẳn là có thể, đối với giá cả đan dược, nàng không rõ lắm, dừng một chút rồi hỏi tiếp, đan dược trị vết đao cần khoảng bao nhiêu linh thạch, làm gì có đan dược chuyên trị liệu vết đao kiếm thương, Chưởng quỹ cửa hàng đan dược bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giơ hai ngón tay, giải thích, đối với thương thế, ta ở đây chỉ có hai loại đan dược, lần lượt là, hồi huyết đan, và, dưỡng khí đan, một loại chuyên trị ngoại thương, một loại khác chuyên trị nội thương. Ngươi muốn loại nào? trị ngoại thương A, có thể. Chưởng quỹ cửa hàng đang dược hai ngón tay trong nháy mắt biến thành năm, lạnh nhạt nói, hồi viết đang, 50 khối linh thạch. A, sắc mặt Trương Mộng lập tức kinh ngạc, cứng đờ tại chỗ, nàng không ngờ giá cả đang dược lại cao như vậy. Thấy biểu lộ của Trương Mộng, chưởng quỹ cửa hàng đang dược lại lắc đầu, thôi đi, nhìn ngươi cũng không giống người có thể mua nổi đang dược. Nói rồi, hắn chỉ về phía mấy bình lọ ở góc quất nói tiếp. Chỗ này còn có chút đang dịch bỏ đi, là thứ còn sót lại khi luyện đan sư luyện đan thất bại, rất rẻ, ngươi có muốn không? Trương Mộng nhìn những cái bình ở góc quất, hỏi, có hiệu quả không? Chuyện này còn phải nói sao, hiệu quả nhất định là có, bất quá so với đan dược thành phẩm thì khác xa một trời một vực. Vậy cần bao nhiêu linh thạch? 5 khối linh thạch một bình. Nghe được giá này, Trương Mộng không khỏi gật đầu, cái này còn có thể chấp nhận được. Nàng lập tức lấy túi tiền Đếm năm khối linh thạch, đưa cho trưởng quỷ. Ta muốn một bình. Khi Trương Mộng mua xong đang dược trở về nhà, nàng phát hiện Tần Lục đã dậy, trên thân cục vải trắng dính máu, đang ngồi trò chuyện cùng Lục Hiền trong sân nhỏ. Tần đại ca, Huynh đỡ hơn chưa? Thấy vậy, Trương Mộng lập tức tiến lên hỏi. Đỡ hơn nhiều, chỉ là ta hiện tại không có khí lực nấu cơm, có lẽ còn phải làm phiền muội. Tần Lục đạm đạm cười. Ừ, Huynh nghỉ ngơi đi. Việc này giao cho muội, đúng rồi, còn có cái này, trương mộng lấy bình đan dịch trong ngực ra, hỏi Lục Hiền, Lục tiền bối, đây là đan dịch ta vừa mua, ngài xem thử, thuốc này có thể trị liệu vết đau không, nha, còn mua đan dịch, ta xem thử. Lục Hiền nhận lấy bình, mở ra ngửi, sau đó gật đầu. Không có vấn đề, đan dịch này vừa vặn phù hợp với thương thế của tần huynh đệ, chỉ là không thể uống, đổ dịch này lên vết thương là được. Vậy thì tốt rồi. Trương Mộng như trút được gánh nặng thở vào, thấy thế trong lòng Tần Lục dâng lên một dòng nước ấm, không khỏi ấy nấy nói, lại để Mụi lo lắng cho ta, Mụi chỉ mong huynh sau này đừng bị thương nữa. Trương Mộng ánh mắt dịu dàng nói, Tiểu Mộng, Tần Lục cảm động, không nhịn được nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, vừa định nói, phụ phụ, tiếng ho khan của Lục Hiền lập tức cắt ngang Tần Lục. Ai nha, ta có nên trở về tránh đi không? ta cảm thấy ở chỗ này thật thừa thải. Nghe thấy lời này, mặt trương mộng đỏ bừng, vội vàng rút tay lại, quay người đi vào bếp. Không kìm lòng được, tần lục gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Không sao, có thể hiểu được. Lục hiền khẽ cười, sau đó cầm chén trà nhấp một ngụm, dừng một chút, chậm rãi nói, nói chính sự đi, tối hôm qua những người kia rốt cuộc là có chuyện gì, tối hôm qua đám người kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, tần lục nghe vậy. Trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, ta chỉ nhận ra một người trong số đó, người kia là tay chân của tích thiện cửa hàng, trước đó ta và hắn từng có tiếp xúc. Tích thiện cửa hàng. sòng bạc. Ngươi chọc bọn hắn làm sao? Lục hiền hơi kinh ngạc Ai, tần lục thở dài một tiếng, lắc đầu, đó cũng là trước kia không hiểu chuyện phạm sai lầm, lúc trước ta nghiện bạc thành tính, từng ở trong tiệm của bọn hắn nợ hơn 100 khối linh thạch. Bề ngoài Tần Lục là một mặt bất đắc dĩ nói lên việc này. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm đem tên tiền chủ kia mắng đến chó máu xối đầu. Cũng là bởi vì hắn làm ra chuyện này, nên mới đưa tới họa sát thân. Không ngờ tới nha, Tần Huynh đệ còn thích cờ bạc, Lục Hiền hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Tần Lục là một tu sĩ rất thành thật, thích ở trong nhà, nói chuyện cũng hòa hòa khí khí, hoàn toàn không giống loại người đam mê cờ bạc. Đúng vậy a đúng vậy a chuyện của năm xưa thôi, Tần Lục bất đắc dĩ thừa nhận. Nói như vậy, bọn hắn là tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi không trả tiền, không phải, ta đã đem tất cả nợ nần thiếu bọn hắn còn rõ ràng. Trả? Trả tiền bọn hắn còn muốn lấy mạng của ngươi, đúng a Tần Lục tức giận nói, nhưng hắn chợt lại nghĩ tới một chuyện, hơi nhớ mày, đúng rồi, trước đó ta đi trả tiền, còn gặp chuyện này, Tần Lục không có dấu giếm đem sự việc bị vây giết ở tích thiện cửa hàng ngày đó nói ra. nghe xong hắn kể, lục hiền chậm rãi gật đầu, suy đoán nói, vậy hắn là cái kia ngô trưởng quỷ muốn lấy mạng của ngươi. ta cũng nghĩ như vậy, ta chỉ không rõ, ta cùng hắn không oán không cừu, không biết tại sao hắn lại muốn giết ta. ngươi suy nghĩ kỹ một chút. trước đó ngươi đi sòng bạc đánh bạc, còn gặp sự tình gì? ta cùng hắn có thể có ân oán gì, lời còn chưa nói hết. tầng lục đầu óc lóe lên, một chuyện cũ từ trong ký ức của hắn xông ra. không đúng. Ta đã từng đối với hắn một lần nói năng lỗ mãn, A, Đã xảy ra chuyện gì, hình như khi đó ta uống quá nhiều rồi, ở trên chiếu bạc chỉ vào hắn mắng một trận, cuối cùng còn đem phụ mẫu thân thích của hắn đều lôi ra mắng, nói xong, Tần lục có chút ngượng ngùng thấp giọng xuống, tiền chủ thật đúng là một kẻ thích tìm đường chết, một tiểu lâu la, uống hai chén nước tiểu ngựa vào, vậy mà lại dám càng rỡ như vậy. Lúc đó tu vi của ngươi là gì? Thực lực cùng hiện tại giống nhau sao? Lục hiền nghĩ nghĩ hỏi. Không giống, lúc trước ta chỉ là luyện khí tầng 2, so với hiện tại thì kém xa. Vậy thì không có lý nào, loại thân phận như hắn, người ngay mặt làm mất mặt hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhẫn nại lâu, làm gì phải kéo tới tận bây giờ mới tiến hành trả thù, nghe nói như thế, Tần lục trong nháy mắt trợn to hai mắt. Suy nghĩ của hắn, lập tức trở về thời điểm mới vừa xuyên qua. Ngày đó hắn là tỉnh lại ở trên giường, lúc đó hắn liền phát hiện của mình rất đau, hơn nữa còn có vết lằn sưng đỏ. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy Nguyên chủ chết cũng không phải là tử vong bình thường. Ngày đó Nguyên chủ không hiểu sao lại chết thảm, bây giờ lại nhiều lần bố cục muốn đẩy hắn vào chỗ chết, một loạt chuyện này sâu chuỗi lại, tần lục lập tức minh bạch rõ ràng mọi việc. Nguyên chủ khẳng định là do ngô hạo hạ lệnh giết chết, vậy cũng khó trách, trước kia rõ ràng thiếu 170 khối linh thạch. Tích thiện cửa hàng cho tới bây giờ không có tới cửa đòi nợ, bởi vì trong mắt bọn họ, Tần Lục sớm đã là người chết, Lục Hiền một câu nhắc nhở, để Tần Lục bừng tỉnh đại ngộ. Tần huynh đệ làm sao vậy? Ta nhìn mặt ngươi sắc có điểm gì đó lạ? Lục Hiền quan tâm hỏi. Ta không sao, Tần Lục trầm mặt một chút rồi nói, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đúng rồi lão Lục, ngươi đối với tích thiện cửa hàng hiểu rõ không, cái này, Lục Hiền hơi khựng lại. Nói thẳng, trong ấn tượng của ta, đó chính là một cái sòng bạc bình thường, cũng không có gì lạ, chỉ là Ngô Hạo trưởng quỷ kia bởi vì tính cách được người ta gọi là tiếu diện hổ, nên mới có chút danh tiếng. Vậy bọn hắn sau lưng có thế lực gì không? Tần Lục lo lắng hỏi. Ở trong phường thị, nhất định không nên treo chọc ngũ đại thế lực. Nếu không, khiêu khích tu sĩ trúc cơ ra tay, vậy sẽ là vạn sự xong rồi. Ừm, để ta nghĩ xem. Lục Hiền chậm rãi nhớ lại rồi nói, ta nhớ được cái kia Ngô Hạo cùng Thanh Sơn Phái có chút quan hệ, hình như cùng một trưởng lão trong đó là thân thích, bất quá tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Thì ra là như vậy, nghe vậy Tần Lục thở dài một hơi, thần sắc trở nên buồn khổ. Ngô Hạo cùng Thanh Sơn Phái dính líu quan hệ, vậy nếu muốn đối phó hắn, vậy thì phải cân nhắc một chút thế lực của Thanh Sơn Phái. Nhìn thấy Tần Lục một mặt phiền muộn, Lục Hiền không khỏi cười nói. Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, ngày thường cẩn thận một chút là được rồi, bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một sòng bạc nhỏ, không thể một tay che trời, nếu là huyên náo quá phận, vô cực môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ai, chỉ cần cả ngày đề phòng trộm cướp, nơm nớp lo sợ, cái này rất khó chịu nha. Cái này cũng không có cách nào, ở phường thị lăng lộn, làm sao có thể không ai nhớ thương. Bất quá, thực lực ngươi mạnh như vậy, Làm gì e ngại bọn họ Ta có thể có cái gì thực lực nha Chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 4 mà thôi Tần lục bất đắc dĩ nói Nói mò Lục hiền ánh mắt lóe sáng Hưng phấn nói Tối hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy Người mấy chiêu liền đánh chết mấy người kia Còn có người áo đen khôi ngô Tu vi của hắn hẳn là luyện khí tầng 7 Nhưng vẫn là bị người mấy chiêu đánh chết Đây có thể là thực lực của luyện khí tầng 4 sao Ai Vậy cũng là hư Nhưng thật ra là do người kia khẩn trương quá mức Nếu là giao đấu đàng hoàng, hẳn là ta còn không phải là đối thủ của hắn. Tần lục mập mờ suy đoán. Cái này không có lý nào, ta ở phường thị lâu như vậy, còn chưa thấy qua luyện khí tầng 4 nào mạnh như vậy đâu, lục hiền trong mắt mang theo hoài nghi. Khụ khụ. Tần lục nhẹ giọng ho kha một cái, nghĩ nghĩ rồi khẽ nói, kỳ thật, ta là do vô tình có được cơ duyên, nên mới học được mấy chiêu lợi hại, những phương diện khác, hay là không đáng giá nhắc tới Úc, thì ra là thế. Nghe được hai chữ cơ duyên, Lục Hiền không tiếp tục hỏi lại. Ở tu chân giới, hỏi thăm người khác ác chủ bài hoặc là cơ duyên là điều vô cùng bất lịch sự. Đổi chủ đề, hai người trong sân nói sang chuyện khác. Phần lớn là liên quan tới những ý tưởng, phương án để đối phó như thế nào với tích thiện cửa hàng trả thù. Người từng trải, lăn lộn nhiều năm ở phường thị là Lục Hiền, cho Tần Lục rất nhiều đề nghị để chính hắn làm quyết định. Trọng vẻ nói chuyện một canh giờ, hẳn đến trương mộng tới thông báo ăn cơm, hai người mới dừng lại câu chuyện. Lão Lục, đêm nay ở lại chỗ chúng ta ăn bữa cơm đi. Tần Lục lập tức mời. Không được, không được, phu nhân ta đang ở nhà chờ, hát hát, ngươi biết, ta không dám, Lục Hiền nháy mắt ra hiệu. Tần Lục hiểu rõ gật gật đầu, vậy được rồi, vậy khi nào ngươi có thời gian, ta mời ngươi đi tử lâu uống một trận, được. Lục Hiền cười một tiếng. Nói xong, hắn vung tay, rất nhiều đạo bóng đen từ trong ống tay áo bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là chiến lợi phẩm của những người kia tối hôm qua, ta đơn giản phân chia, ngươi xem một chút có hợp lý hay không? Tần Lục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có thêm mấy món pháp khí và hai cái túi tiền. Chính là di vật của mấy tên người áo đen tối hôm qua. Đơn giản liếc một cái, Tần Lục lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tối hôm qua nếu là không có ngươi ném ra tấm kia, yên vụ phù, ta hiện tại đã sớm chết. Vậy nên ngươi không cần khách khí, ngươi cứ tùy tiện chi là được, hắt hắt tầng huynh đệ đại khí. Được, vậy ta xin cáo từ trước. Lục Hiền chấp tay, rồi đứng dậy rời đi. Đợi Lục Hiền đi ra ngoài sân, Tần Lục nhìn đồ đặt ở trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ. Thời buổi này, quả nhiên là cần phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận, bên cạnh bàn cơm. Tần Lục, Trương Mộng cùng Tiêu Tử Vân ba người ngồi vây quanh, trên bàn bày biện ba món ăn một món canh quả ra mùi hương ngây ngất. Tiêu tử vân bởi vì thường xuyên luyện kiếm, lượng cơm ăn thế mà tăng lên không ít, giờ phút này đang vùi đầu ăn cơm. Mà Tần Lục cùng Trương Mộng thì vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm. Tần Lục không giấu giếm, đem mâu thuẫn giữa hắn và tích thiện trai, kể lại đầu đuôi sự việc. Bao gồm cả việc tại sao bị thương tối hôm qua. Ai, nghe xong, Trương Mộng thở dài một tiếng, mặt mày lo lắng, không ngờ những người kia lại hẹp hòi như vậy. Tần đại ca, vậy chúng ta nhất định phải để mắt tới tử vân. Yên tâm, ta sẽ trông chừng tử vân, bình thường ngươi cũng phải chú ý an toàn. Tần lục dặn dò. Ơn. Trương mộng khẽ gật đầu, chỉ là vẻ ưu sầu trong mắt không hề giảm bớt. Cơm nước xong xuôi, tần lục lấy ra một bao quần áo lớn mua tối hôm qua. Bên trong có quần áo cùng dày dép đông đảo, còn có mấy tấm phù lục và một số đồ chơi linh tinh. Tiểu mộng. Gần đây thời tiết dần lạnh, ta cố ý đi mua một ít quần áo, cả trang phục mùa đông, ngươi và tử vân đều mặc thử xem có vừa vặn hay không. Thời gian đã sang thu, gió lạnh mùa đông bắt đầu thổi vào phường thị, đến lúc phải sắm thêm quần áo. Nhìn thấy quần áo mới, Trương Mộng có chút mừng rỡ, vội vàng mang theo tiêu tử vân đang kích động bắt đầu mặc thử. Bọn hắn đã rất lâu không mua quần áo mới. Nhìn mẹ con hai người vui vẻ, trong lòng tần lục ấm áp. Nghĩ ngợi, hắn cầm hai tấm phù lục trong bao quần áo, đi ra ngoài, đến bên tường viện. Phù lục tên là dự cảnh phù. Trị giá năm khối linh thạch là một loại phù lục phòng ngự đơn giản, đúng như tên gọi, có tác dụng dự cảnh địch nhân. tần lục nhìn bốn phía, tìm vị trí thích hợp để đặt dự cảnh phù. Trong phường thị, mỗi sân nhỏ đều bố trí pháp trận ngăn cách khí tức, không những có thể phòng bị tu sĩ dùng linh khí dò xét, mà nếu xông vào còn phát ra tiếng động sân nhỏ của Tần Lục cũng không ngoại lệ chỉ là hắn cảm thấy pháp trận này vẫn chưa đủ an toàn lại mua thêm hai tấm dự cảnh phù dự định đặt ở bên ngoài viện đề phòng bất trắc tìm được hai vị trí thích hợp Tần Lục kích hoạt phù lục giấu chúng ở nơi kín đáo làm xong hắn mới vỗ tay trở về sân nhỏ Tần Đại Ca huynh cũng mặc thử bộ y phục này đi Trương Mộng cầm một bộ trường bào nam tươi cười nói. Được. Mặc dù chỉ là quần áo bình thường, không phải pháp bào, nhưng ba người vẫn vui mừng một hồi lâu. Đêm khuya, Trương Mộng cẩn thận giúp tần lục bôi đan dược chữa thương, hai người trở về phòng. Mặc dù hai người đã xác định quan hệ, nhưng vì tiêu tử vân còn nhỏ, trương Mộng ban đêm vẫn sa ngủ cùng hắn. Còn tần lục vì bị thương, chẳng bao lâu đã ngủ say. Sân nhỏ nằm ở nơi vắng vẻ của phường thị, nên ban đêm thường rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng chó sủa, không còn âm thanh nào khác Nhưng đêm nay, lại đột nhiên náo nhiệt Cộc cộc cộc, đuổi theo cho ta Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở cuối đường Kèm theo tiếng gào thét của nam nhân Tiếng ồn khiến không ít phòng vốn tối om lại sáng đèn Có vài tu sĩ gan lớn còn mở cửa viện, ló đầu ra xem Nhưng do khoảng cách, tiếng gào không ảnh hưởng đến tầng lục Chỉ là Đang ngủ say, hắn đột nhiên giật mình bởi cảm giác tim đập nhanh hắn bật dậy, tỉnh ngủ, cảm giác tim đập nhanh này là do dự cảnh phù kết nối phát ra, có người xông vào sân nhỏ, tần lục cảnh giác, chậm chậm xuống giường. hắn cầm thượng thanh kiếm, đặt cạnh giường, rón rén ra cửa. hiện tại hắn rất bất an, cũng có chút khẩn trương, chỉ là cánh tay không còn rung rẩy kịch liệt như trước. trải qua hai lần liều mạng, tố chất tâm lý của hắn đã tăng lên không ít. tần lục nắm chặt trường kiếm, từ từ mở cửa phòng. Suy, kiếm quang lóe lên, trường kiếm đột một xuất hiện, đâm tới với tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, Tần lục còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm đã kề cổ hắn. Cái này, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, hắn vội vàng hạ trường kiếm, khẩn trương nói lắp, đạo hữu bình tĩnh, tốc độ của người này, vượt xa luyện khí hậu kỳ bình thường, hắn không có khả năng phản kháng. Đừng nói chuyện, có thể sống sót. Một giọng nữ lạnh nhạt, vô cảm vang lên từ cạnh cửa. Nữ Tần lục nuốt nước bọt, toàn thân căng cứng, cảm nhận hàng ý nơi cổ, lập tức im mặt. Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ đằng xa. Đêm nay nhất định phải bắt được ả, đuổi theo cho ta, nghe động tĩnh pháp trận, không ngừng có tu sĩ hô to, thanh âm từ xa đến gần, rồi dần dần nhỏ lại. Nghe những tiếng gọi này, tần lục chợt hiểu, những người kia khẳng định đang đuổi giấc nữ nhân này. Chờ chút, sắc mặt tần lục đột nhiên khó coi. Giữa đêm khuy giám lớn tiếng đuổi người, chỉ có thể là đội tuần tra của vô cực phường, mà người cầm kiếm bỏ trốn, lại là một nữ. Vậy chẳng phải là con cọp cái, người này chính là con cọp cái nổi danh gần đây. Tần lục không khỏi tò mò liếc sang bên cạnh. Chỉ thấy nàng ta mặc y phục đen, dáng người cực kỳ gợi cảm, tóc và mặt được che kín bằng vải đen, chỉ để lộ đôi mắt đang nhíu mày, ánh mắt cảnh giác. Thử, người áo đen thu kiếm, tra vào vỏ. Cổ tần lục không còn bị kiếm uy hiếp, thở vào một hơi, cẩn thận đánh giá nàng ta. Trong lòng hắn lại nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, theo lý, nàng ta xông vào sân nhỏ, ác hẳn sẽ đánh vỡ bình tức pháp trận của sân nhỏ, phát ra âm thanh. Mà tần lục vừa rồi chỉ cảm thấy tim đập nhanh từ, dự cảnh phù, pháp trận lại không có chút động tĩnh không hề có chức năng cảnh báo. Ngươi lại rất cảnh giác, thế mà phát hiện ra ta, nữ nhân áo đen cảm nhận đội tuần tra dần đi xa thả lỏng người, giọng nói cũng bớt lạnh lùng. Ách, các hạ là con cọp cái. Tần lục thăm dò. Hừ, nữ nhân áo đen hừ lạnh, im miệng. Ta không thích cái ngoại hiệu này, nghe vậy, tim tần lục đập nhanh hơn. Người này đúng là con cọp cái gây náo loạn vô cực phường, biết thân phận thật của nàng ta, chiến ý của tần lục tan biến, không còn ý định phản kháng. Bởi vì, con cọp cái có thể trốn thoát khỏi nhiều đội tuần tra của phường thị hơn một tháng vẫn chưa bị bắt. Tu vi bản thân ít nhất phải là luyện khí hậu kỳ, hoặc đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 4, căn bản không thể chống lại. Ngươi làm sao phát hiện ra ta, con cọp cái tiếp tục hỏi, nàng rất hiếu kỳ về vấn đề này. Ách, ta chôn, dự cảnh phù, ở ngoài viện, hẳn là ngươi đã chạm vào, ta mới cảm thấy có người xâm nhập, tần lục cẩn thận nói. Thì ra là vậy, con cọp cái rõ ràng thả lỏng, Giọng nói mang theo ý mừng, vậy thì tốt, pháp khí của ta không có vấn đề. Tần lục im lặng, nàng ta nói hẳn là pháp khí giúp nàng ta lặng lẽ vượt qua bình tức pháp trận. Đi thôi, ta chỉ mượn sân nhỏ của ngươi để trốn một chút, đi, con cọc cái khẽ động, nhảy ra khỏi sân nhỏ, thân hình tiêu sái, thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm. Tần lục nhìn theo bóng nàng ta rời đi. Sau đó xoay người, đóng cửa phòng. Mặt hắn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này là sao, sáng sớm hôm sau. Trương Mộng dậy sớm, làm xong bữa sáng rồi lại đến việc mãn lâu làm nhiệm vụ. Điều này khiến Tần Lục không khỏi cảm thán đám nhà tư bản tu chân giới còn bóc lột hơn cả kiếp trước, ở đây lại còn làm việc toàn tháng không nghỉ. Sau khi tiêu tử vân ăn xong bữa sáng, Tần Lục lấy cho hắn ít đồ chơi, để hắn tự chơi một mình. Còn hắn thì quay lại ngồi trước bàn gỗ tử đàn. Trên bàn bày hai túi tiền và ba món pháp khí. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Tần lục kích động mở túi tiền, đổ toàn bộ linh thạch lên bàn. Soạt, linh thạch va vào mặt bàn, tạo ra một âm thanh kỳ diệu. Đống linh thạch to bằng ngón tay cái chất thành núi nhỏ. Trong mắt tần lục ánh lên vẻ vui mừng, hắn giơ tay bắt đầu đếm. Một lát sau. Tần lục nở nụ cười, đống linh thạch này có khoảng 187 khối. Đối với hắn mà nói, đây không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn dứt người phóng hỏa đai vàng, sửa cầu bổ đường không thi hài, câu nói này quả thật không sai, cảm thán một hồi, hắn lại hướng ánh mắt về phía ba món pháp khí kia. Trong đó có hai kiện là vũ khí chiến đấu của người áo đen đêm đó, là hai thanh pháp khí có hình dạng quỷ đầu đao, một trong số đó còn có những vết nứt nhỏ, nhìn qua đã biết là hàng rẻ tiền. Một món khác là một thanh chủy thủ màu đỏ, nhìn qua rất đẹp, dài khoảng mười mấy centimet lưỡi đao vô cùng sắc bén bên cạnh còn có một viên đá nhỏ màu trắng. Dựa theo ký ức, tần lục suy nghĩ, cầm lấy viên đá kia. Hắn từ từ truyền linh khí của mình vào trong đó. Trong nháy mắt khi linh khí tiếp xúc với viên đá, chui chủy thủ lập tức lóe lên một đạo hồng quang chói mắt, theo một tiếng động rất nhỏ, chủy thủ bỗng nhiên bay lên không trung. Nhìn chủy thủ màu đỏ sậm lơ lửng trên không trung, trong mắt tần lục hiện lên vẻ cuồng nhiệt, đây mới là pháp khí chứ, thượng thanh kiếm, căn bản không thể so sánh được. Thượng thanh kiếm, khi vận chuyển linh khí vào, chỉ có thể trở nên sắc bén hơn một chút, căn bản không có chức năng nào khác. Không giống cây chủy thủ này, lại có thể lơ lửng. Tần lục khẽ động tâm niệm, chủy thủ bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, không ngừng bay lượn trong phòng, phát ra những tiếng, ong ong, khe khẽ. Quả nhiên, viên đá nhỏ này chính là bộ điều khiển, tần lục dùng tâm niệm khống chế chủy thủ không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Chủy thủ màu đỏ sậm có chút giống với máy bay điều khiển từ xa ở kiếp trước, chỉ cần nắm được bộ điều khiển, liền có thể khống chế nó bay lượn, tốc độ và hướng di chuyển đều tùy ý điều khiển theo tâm ý, chơi đùa gần nửa giờ, tầng lục mới dừng lại. Nhìn linh thạch và pháp khí trên bàn, mặt hắn lộ ra nụ cười. Có nhiều linh thạch như vậy, điều này có nghĩa là hắn tạm thời không cần phải ra ngoài kiếm tiền. Không ra khỏi cửa cũng đồng nghĩa với việc an toàn, cảm nhận lồng ngực đã không còn rỉ máu. Tần lục từ từ thở ra một hơi. Xem ra thứ được gọi là vứt bỏ đan dịch, vẫn có chút tác dụng trị liệu. Theo tốc độ này, nhiều nhất là 5 ngày nữa, thương thế của hắn sẽ hoàn toàn bình phục. Gần đây cứ ở trong nhà trốn một chút, đừng ra ngoài, Tần lục lẩm bẩm một câu, thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Trong hơn 10 ngày này, Tần lục vẫn luôn ở trong nhà, không ra ngoài. Không ngoài dự liệu, đến ngày thứ tư, Thương thế của hắn đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Từ đó, hắn lại bắt đầu quá trình tăng độ thuần thục. Tọa thiền thì không cần phải nói, mỗi ngày 6 lần tọa thiền bất kể nắng mưa. Chăm chỉ không ngừng hấp thu linh khí của trời đất. Tiến độ tu vi tăng lên khá nhanh, tổng cộng tăng thêm 45 điểm. Độ thuần thục của huyền dương quyết cũng đang vững bước tăng lên, đã không còn xa ngày thăng tất tông sư. Về phần hồi ảnh kiếm pháp, Tần lục lựa chọn mỗi ngày luyện tập 3 lần. Thời gian lần lượt vào giữa trưa, chạm vạn và ban đêm. Tiến triển rất tốt, trước mắt đã có hơn 100 độ thuần thục, không còn cách xa việc thăng cấp tinh thông là bao. Việc luyện tập pháp thuật lại có phần ít, chỉ luyện tập, chiếu minh thuật và thiết các thuật trong lúc rảnh rỗi. Lúc bình thường khi nhàn rỗi, hắn cũng tận dụng nốt số lá bùa và phù mặt còn lại trong nhà, toàn bộ sử dụng hết. Tổng cộng, cộng vẽ được 35 tấm, thủy khí thuẫn. Cuộc sống trong nhà trôi qua vô cùng phong phú. Tần lục khẽ động tâm niệm, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, tần lục, tuổi thọ, 36 phần 112 tuổi, tu vi, luyện khí tần 4, 46 phần 100, công pháp, huyền dương quyết, tinh thông 529 phần 600, kỹ năng, pháp thuật, điểm hỏa thuật, tông sư 4 phần 3.000 đạn chỉ thuật tông sư 15 phần 3.000 chiếu minh thuật, tinh thông 121 phần 600 thiết cắt thuật, tinh thông 122 phần 600 nhu phong thuật, thuần thuộc 144 phần 200 chế phù, thủy khí thuẫn, tinh thông 462 phần 600 thanh khiết phù, nhập môn 46 phần. 100 kiếm pháp, hồi ảnh kiếm pháp, thuần thuộc 148 phần 200 thiên phú, vô, nhìn lướt qua, tầng lục liền đóng giao diện lại. Hắn đứng dậy vươn vai, nhìn mặt bàn làm việc lộn xộn, tiện tay thu dọn lại một phen. Ân, lá bù và phù mặt đều hết rồi, hay là hôm nay ra ngoài một chuyến, Tần lục sờ cằm, âm thầm suy nghĩ. Linh mể hình như cũng không còn nhiều, xem ra cần phải bổ sung thêm đồ ăn, vậy hôm nay ra ngoài dạo chơi một chút, tiện thể đem bán hết số phù lục này. Sau khi quyết định, Tần lục thay một bộ áo dày, sau đó đem toàn bộ đồ đặc bày hàng ra, lại đeo, thượng thanh kiếm, ở hông lúc này mới ra khỏi phòng. Trong viện, tiêu tử vân cầm kiếm gỗ múa may, chiêu thức nào ra chiêu thức nấy rất có phong phạm của Tông Sư Đại Gia. Trên mặt đất có không ít cánh hoa đào vụn cùng sát các loại côn trùng như muỗi bướm Rõ ràng, đây đều là thành quả luyện kiếm của hắn. Gần đây, Tần Lục càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nhìn về phía tiêu tử vân ánh mắt cũng càng thêm cổ quái. Bởi vì kiếm thuật của tiêu tử vân tiến bộ thực sự quá nhanh Căn bản không giống người bình thường Hơn nữa hắn còn rất nghiện Cả ngày ở trong viện cầm thanh kiếm múa may lung tung Căn bản không làm những việc ngốc nghếch Mà đứa trẻ cùng tuổi nên làm Thử nghĩ xem Một đứa trẻ vừa mới vào nhà trẻ Cầm một thanh kiếm gỗ Thi triển một bộ kiếm thuật cực kỳ phiêu dật và sắc bén Bất cứ ai nhìn thấy Cũng đều phải kinh ngạc đến há hốc mồm Đứng tại chỗ nhìn một hồi Tần Lục dù biết đáp án Nhưng vẫn mở miệng nói Tử vân Thúc Thúc bây giờ muốn ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta ở nhà là tốt rồi. Tiêu tử vân dừng động tác, bập bệ trả lời. Tốt. Đáp án này nằm trong dự liệu của Tần Lục, hắn dặn dò vài câu, liền rời khỏi sân nhỏ, đi về phía khu chợ. Thời tiết lạnh giá cũng không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của khu chợ. Giữa trưa, người ở đây qua lại tấp nập, đủ loại âm thanh trả giá vang lên liên hồi. Tần Lục nắm chặt túi áo bên phải, Cẩn thận đi xuyên qua dòng người trong chợ Tìm kiếm một quầy hàng trống thích hợp Đột nhiên, mắt hắn sáng lên Trong đám đông chủ quán Hắn lại nhìn thấy một người quen Hắn lập tức chuyển hướng Đi về phía bên kia Đến gần, Tần Lục trực tiếp ngồi sổn xuống bên cạnh người đó Vui vẻ nói lão ca Đã lâu không gặp A người này Chính là lão tán tu lần trước bán cho Tần Lục Không ít sách vở và kiếm pháp Lê Quý Nha Tần Đạo Hữu Đã lâu không gặp, thế nào, hôm nay đến chiếu cố lão phu một chút, Lê Quý chỉ vào mấy quyển sách củ nát trên sạp hàng, ra hiệu cho hắn mua hai quyển. Hắc hắc, Tần Lục cười khẽ một tiếng, nhanh chóng lấy ra tấm vải đen đặt xuống đất, nhớ mày cười nói, mua sách gì chứ, hôm nay ta cũng đến bày hàng, không có vị trí, cho ta chen vào một chút. Ai, Lê Quý còn chưa kịp phản ứng, Tần Lục đã trải xong tấm vải đen, đồng thời quen tay bày biện toàn bộ lá bùa cùng bảng giá. Thế thế. Lê Quý chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó dời sạp hàng của mình xa một chút, nhường lại nửa vị trí. Hai người chen chút trên một sạp hàng nhỏ. Thôi được rồi, bày hàng cùng đạo hữu tâm sự, cũng coi như cho hết thời gian. Lê Quý chậm rãi vuốt râu, nhẹ nhàng cười một câu, thái độ rất hiền lành. Tần lục chớp mắt, đột nhiên hỏi, vậy ngươi có muốn mua một tấm, thủy khí thuẫn, không? Sắc mặt Lê Quý khẽ biến, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Quay đầu lạnh lùng nói, không mua, mùa đông khắc nghiệt. Một luồng gió lạnh đột ngột thổi tới, luồng vào vạt áo, khiến người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Tần Lục và Lê Quý đang ngồi dưới đất, không hẹn mà cùng nắm chặt lấy xiêm y trên người. Thời tiết quỷ quái này càng ngày càng lạnh, mấy ngày nữa, quầy hàng ở phiên chợ chắc chắn sẽ trống trải đi nhiều. Lê Quý hai tay xoa vào nhau để sưởi ấm, thở ra hơi lạnh, thấp giọng nói. Tần Lục gật đầu. Tỏ vẻ đồng tình Thời tiết ở khu vực này cực kỳ lạnh lẽo Ngay cả tu chân giả cũng không thể xem thường Dù sao cũng đã từng có thảm kịch Tán tu bị chết cống ở ven đường Một số tán tu nghèo khó Không có linh thạch để mua pháp bào chống rét Chỉ có thể ở trong nhà Cố gắng sống qua những ngày đông giá rét Dù sao Dựa vào quần áo bông vải của phàm nhân Rất khó chống lại được cơn gió lạnh Thấu xương quỷ dị này Tần Lục và Lê Quý ngồi cạnh nhau quầy hàng của họ gần như kê sát vào nhau. Nhưng lượng khách của hai người lại khác nhau một trời một vực. Thủy khí thuẫn của Tần Lục đã sớm nổi danh, hôm nay lại là sau hơn 10 ngày mới ra ngoài bày quầy bán hàng, cho nên khi hắn vừa bày hát bố ra không lâu, đã có không ít tu sĩ xông tới. Lập tức khiến hắn bận rộn tối tăm mặt mày. So sánh ra, quầy sách của Lê Quý lại vắng vẻ hiu quạnh, thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới, cũng chỉ liếc qua một cái rồi quay người rời đi. Điều này cũng khiến cho Lê Quý mỗi lần nhìn thấy tần lục Đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ Thủy khí thuẫn Của ngươi quả nhiên rất bền chắc Thảo nào bán ba khối linh thạch một tấm May mắn có phù lục này của ngươi Nếu không hai ngày trước ta có lẽ đã chết ở đông đầu lĩnh rồi Ha ha Đạo hữu phúc quang đầy chiếu Nhất định sẽ không tráng niên mất sớm tần lục đáp lời Không sai Lão tử ta là nam nhân muốn trúc cơ Há có thể tùy tiện chết đi Được rồi Ngươi lấy giúp ta hai tấm, thủy khí thuẫn, được, hai bên mua bán nhanh chóng. Tiễn tên đại hán vạm vỡ luyện khí tầng ba kia đi, Tần lục dựa người vào vỉ hè, có chút thở vào một hơi. Đợt khách nhân này tạm thời đã tiễn đi xong. Chật chật, Lê Quý mặt lộ vẻ hâm mộ, Tần đạo hữu, việc buôn bán phù lục của ngươi quả nhiên là tốt lắm ha ha ha, bình thường thôi, Tần lục có chút đắc ý, sau đó lý qua quầy sách của Lê Quý, vui vẻ nói hôm nay ta nếu kiếm được tiền vậy liền ủng hộ việc buôn bán của ngươi gần đây ngươi có kiếm được quyển sách mới nào không lê quý nghe vậy lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở như hoa cúc nở rộ đến tần đạo hữu ngươi xem bản cửu chân lan gia bản này đây là sách ghi chép về các thiên tài ở đông đảo các đảo của cửu chân vực còn có bản tiên môn nguyệt báo này muốn biết về thế lực tông môn vậy thì nhất định phải xem lê quý bắt đầu trổ tài ăn nói ba tất không nát lưu loát giới thiệu sách cho tần lục Một số sách phổ thông trong tu chân giới cũng không đắt, bình thường chỉ cần một hai khối linh thạch, thậm chí có những hiệu sách lớn, mấy cân hoàng kim cũng có thể mua được. Mà sau khi tần lục trả hết toàn bộ nợ nần, áp lực linh thạch của hắn cũng theo đó tan biến. Lại thêm linh thạch vơ vét được và việc buôn bán phù lục hiện tại, tài sản của hắn đã vượt qua 300 khối linh thạch. Thành công đạt tới cảnh giới ấm no. Cho nên hắn một chút cũng không keo kiệt, không đến một lúc, liền tiêu 10 khối linh thạch, mua 5-6 quyển sách. Đem sách bỏ vào trong bao quần áo Tần lục đột nhiên suy nghĩ lóe lên Lại mở miệng hỏi đúng rồi Bên ngươi có giảng dị pháp thuật phương pháp tu luyện Trung quyển không Tần đạo hữu muốn quyển sách này Lê Quý hơi sửng sốt Đúng vậy Tần lục liên tục gật đầu Giảng dị pháp thuật phương pháp tu luyện Hạ quyển chỉ ghi chép một số kỹ năng sinh hoạt Trong đó bao gồm Đạn chỉ thuật Điểm hỏa thuật Vân vân Trước kia tần lục là luyện khí tiền kỳ cho nên chỉ có thể tu luyện loại pháp thuật này. Mà bây giờ đã lên tới luyện khí trung kỳ, vậy thì đương nhiên phải tìm kiếm pháp thuật mới để tiến hành học tập. Trung quyển, Lê Quý vừa lẩm nhẩm tên sách, vừa tìm kiếm trên quầy hàng. Nhưng một lát sau, hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hai tay mở ra, thật sự là xin lỗi, bản này vừa vặn không có. Vậy à, bất quá tần đạo hữu yên tâm, quyển sách này ta có thể giúp ngươi tìm thấy rất nhanh, ngươi để lại địa chỉ. Ta đến lúc đó có thể đưa sách đến tận cửa. Lê Quý không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giao dịch thành công. Thế thế, Tần Lục cũng không thèm để ý, mở miệng nói địa chỉ sân nhỏ cho Lê Quý. Lê Quý lẩm nhẩm hai lần, ghi nhớ địa chỉ. Vậy ta mấy ngày nữa sẽ mang theo sách đến nhà bái phỏng. Đúng rồi, Tần Đạo Hữu, ngươi xem quyển sách này thế nào? Đây chính là tinh phẩm thư tịch áp đáy hòm của ta. Lê Quý đột nhiên hạ giọng nói một câu. Sau đó nhanh chóng nhét một quyển sách vào tay Tần Lục Ân nhìn vẻ mặt bị ổi kia của Lê Quý Tần Lục trong lòng lập tức sinh nghi ngờ Không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn trang bìa Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền sáng lên Bởi vì trên trang bìa quyển sách này Rõ ràng rành mạch viết bốn chữ lớn Tiên Sơn Diễm Sử đây là dâm thư nha Tần Lục kinh ngạc thấp giọng nói Hách hách Lê Quý cười bị ổi, không ngừng nháy mắt ra hiệu Thật là có nhục nhã nhặn, tầng lục sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát, ta thần tượng là Quang Thánh. Sao lại đọc loại sách này? Ta đọc Xuân Thu, A, Cái gì Quang Thánh? Còn có Xuân Thu, nhìn thấy tầng lục đổi sắc mặt, Lê Quý lập tức sững sờ, chỉ có thể khẩn trương nói vậy, vậy ngươi có muốn hay không? Hừ, tầng lục hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn hai bên một chút, cúi đầu thì thầm nói bao nhiêu tiền, hai người thành công đạt được giao dịch, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Trời bắt đầu tối. Hôm nay Tần lục mang ra 35 tấm phù lục, vẫn còn hơn phân nửa chưa thể bán hết. Lượng người ở phiên chợ dần dần giảm bớt. Nghĩ lại, Tần lục cảm thấy hôm nay khó có thêm giao dịch, liền bắt đầu thu dọn quầy hàng. Mà khi hắn định lên tiếng chào Lê Quý rồi rời đi, quầy hàng của hắn đột nhiên lại có một vị khách nhân. Hắn mặc một bộ trường bào nhẹ màu trắng đen đẹp đẽ, tuổi trừng hơn 50, giữa lông mày có một khí thế oai hùng thần thái có chút sung mãn. Đạo hữu, thủy khí thuẫn, còn không? hám cười hỏi. Đương nhiên là có, đạo hữu muốn bao nhiêu, tần lục lập tức dừng động tác thu dọn, ngẩng đầu trả lời. Nam tử trung niên cười nói, toàn bộ. Toàn bộ, tần lục có chút kinh ngạc, dừng một chút nói, ta ở đây còn khoảng 20 tờ phù lục, ngươi chắc chắn chứ, tự nhiên chắc chắn. Nam tử trung niên cười cười, khoảng 20 tờ tính toán cái gì? Nhiều hơn nữa ta cũng có thể mua hết Tần lục nhìn hắn chầm chầm Nhìn cách ăn mặc của hắn Liền có thể biết hắn không phải là một tên tán tu Mà lại quan sát chất lượng pháp bào này Nhất định là không phú thì quý Tần lục suy nghĩ chắp tay hỏi Còn chưa thỉnh giáo Tại hạ nghiêm tiêu Chính là trưởng quỷ của thiên thư các Thiên thư các Tần lục trong lòng có chút giật mình Hắn là một tán tu chế phù kiếm sống tại phường thị Tự nhiên biết tiệm này Bởi vì đây chính là cửa hàng phù lục lớn nhất trong vô cực phường, nghiêm trưởng quỹ lần này tới là muốn nói gì? Tần lục hỏi. Nghiêm tiêu ngồi xuống, đối mặt với tần lục, cười hít mắt nói, không có gì, chính là cảm thấy phù lục của ngươi luyện chế không tệ, muốn cùng ngươi bàn bạc chút chuyện làm ăn. Hẻm sung sướng. Nam Quốc trà lâu. Ở lầu 2, một bàn gần cửa sổ, tần lục và nghiêm tiêu ngồi đối diện nhau. Đến, tần đạo hữu. Thử linh trà của tiệm này một chút, đây là loại trà nhỏ Nam Sơn, tên là lá trúc trà xanh, có công hiệu tỉnh não, sáng mắt. Nghiêm tiêu vừa mỉm cười giới thiệu, vừa châm cho tần lục một chén. Nghiêm trưởng quỹ khách khí. tần lục đáp lời, cầm chén trà lên, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trong nước trà tự hồ có vài tia linh khí yếu ớt, đang khoái hoạt du đảng. Đến thế giới này lâu như vậy, tần lục phần lớn thời gian đều sống ở dưới mức nghèo khó đến nay vẫn chưa được uống linh trà. hắn ngửi qua hương thơm thanh mát của lá trà, thổi nhẹ hơi nóng, rồi uống một hơi cạn sạch. ngay lập tức vị đắng, chát, ngọt lần lượt truyền đến. tần lục tặc lưỡi, chết miệng, cũng không cảm nhận được gì đặc biệt. hắn đặt chén xuống, đi thẳng vào vấn đề nghiêm trưởng quỷ. ngài vừa nói, quý đế muốn thu mua trường kỳ thủy khí thuận của ta, không sai. thủy khí thuận do tần đạo hữu chế tác, chúng ta đã kiểm nghiệm qua lực phòng ngự cực tốt, thời gian duy trì dài, có thể nói là thượng thừa nhất cấp. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường, chưa chắc có thể luyện chế ra được. Nói đến đây, nghiêm tiêu nhìn tầng lục, ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Người này quả là thiên tài vẽ bùa. Vậy mà với tu vi luyện khí trung kỳ, lại chế tạo ra thủy khí thuận, sánh ngang với luyện khí đại viên mãn. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vậy nghiêm trưởng quỹ thu mua với giá bao nhiêu? Tần lục hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nghiêm tiêu nhấp một ngụm trà, mỉm cười, đưa ra một mức giá mà tần lục không thể từ chối. Ba khối linh thạch. Tần lục kinh ngạc mừng rỡ, thật sao? Đương nhiên, sau này chỉ cần tần đạo hữu vẽ xong, thủy khí thuẫn, đều có thể mang đến thiên thư các của chúng ta bán, chỉ cần chất lượng đạt yêu cầu, sẽ lấy ba khối linh thạch làm giá cuối cùng. Nghiêm tiêu chậm rãi nói. Nghe vậy, tần lục lộ vẻ vui mừng, nhưng nghĩ lại, Sắc mặt thận trọng nói nghiêm trưởng quỷ, thủy khí thuẫn, này ba khối linh thạch cũng coi là giá cao nhất rồi. Như vậy thu mua, trong tiệm của các ngài còn có lợi nhuận điều này không cần tần đạo hữu lo lắng, ngươi cứ mang đến là được. Nghiêm tiêu đáp. Nghe xong, tần lục chậm rãi gật đầu. Việc này xác thực không phải hắn nên quan tâm, nếu thiên thư các nguyện ý thu mua với giá ba khối linh thạch, vậy thì dứt khoát bán hết cho bọn họ. Không cần tốn thời gian bày quầy bán hàng. Vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ tốn sức Vậy không thành vấn đề Đến lúc đó ta vẽ xong phù lục Sẽ đến nhà bái phỏng Ha ha, hợp tác vui vẻ Nghiêm tiêu lộ ra nụ cười ấm áp Tốt, chuyện kia đã xong Vậy ta xin cáo từ trước Tần lục định đứng dậy Tần đạo hữu đừng vội Nghiêm tiêu đưa tay ngăn lại Dừng một chút, rồi nói An tâm chớ vội Tại hạ còn có một chuyện muốn cho đạo hữu biết Nghiêm trưởng quỷ mời nói, ha ha, cũng không phải việc đại sự gì, chỉ là bản điếm gần đây đang thu mua mạnh phù lục phòng ngự, trừ, thủy khí thuẫn, mà luyện khí tiền kỳ có thể vẽ, còn có, hộ thân tráo, của trung kỳ và, kim quan phù, của hậu kỳ. Nếu tần đạo hữu biết hai loại phù lục này, cũng cứ mang đến trong tiệm bán, đến lúc đó nhất định sẽ cho đạo hữu một cái giá vừa ý, nghe được chuyện này, tần lục lập tức sẵn khoái đáp ứng. không có vấn đề. Rời khỏi Nam Quốc trà lâu, Tần Lục không về nhà ngay. Mà là bắt đầu mua sắm điên cuồng trong phường thị. Linh mễ, thịt yêu thú, linh sơ, vật liệu chế phù, tịnh thủy hoàng, chăn bông qua mùa đông, còn có các loại vật tư sinh hoạt. Lần mua sắm này, trọn vẹn mất hơn một giờ. Hơn nữa còn tốn hơn 90 khối linh thạch. Mua xong đồ, Tần Lục đi về nhà. Hai tay hắn đều xách đầy túi lớn túi nhỏ sau lưng còn cổng hai giường chăn bông cách ăn mặc như vậy khiến hắn trông có chút buồn cười khôi hài mẹ nó nhất định phải mua cái túi trữ vật mới được phát giác được ánh mắt kinh ngạc và đùa cợt của người qua đường Tần Lục trong lòng thầm hạ quyết tâm về đến nhà Trương Mộng đã tan ca trở về thấy Tần Lục mang nhiều đồ như vậy hai mẹ con liền vội vàng tiến lên cùng nhau giúp hắn dỡ đồ xử lý xong tất cả vật tư Tần Lục rửa tay bắt đầu ăn cơm nóng hổi. Ba người vui vẻ hòa thuận. Ăn xong. Tần lục hơi nghỉ ngơi, rồi ngồi lại trước bàn gỗ tử đàn, lấy ra, luyện phù nhập môn sổ tay, đã lâu không xem. Đã đến lúc nghiên cứu phù lục trung kỳ rồi, trong sổ tay ghi chép, tu sĩ luyện khí tiền kỳ bởi vì tự thân khống chế linh khí và các loại năng lực có hạn. Nên chỉ có thể luyện chế ba loại phù lục cấp thấp là thủy khí thuẫn, thanh khiết phù, cách âm phù mà đạt tới luyện khí trung kỳ, có thể luyện chế thêm năm loại phù lục nữa. Theo thứ tự là tu bổ phù, khu tà phù, tật bộ phù, hộ thân tráo, liệt hỏa phù. Xem giới thiệu phù lục trên sách, Tần Lục Lâm vào suy nghĩ. Lựa chọn tuy nhiều, nhưng tinh lực của hắn có hạn, không thể học hết tất cả. Chỉ có thể chọn chuyên công một hoặc hai loại phù lục, nếu không sẽ tham thì thâm, rơi vào tình trạng không tinh thông thứ gì. Ân Thiên thư các đã chỉ đích danh, hộ thân tráo, vậy thì cái này phải học, ngoài ra, tật bộ phù, ngược lại là có thể cân nhắc, khu tà phù. Chuyên dùng để đối phó quỷ quái, cái này hẳn là không dùng được, liệt hỏa phù, hẳn là cũng không cần, ta đã có, điểm hỏa thuật, thôi được rồi, trước giải quyết, hộ thân tráo, rồi tính, suy nghĩ một lát, tần lục lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu xem kỹ giới thiệu về chế tác, hộ thân tráo. Quá trình chế phù về cơ bản là giống nhau. Nhưng lúc khắc họa, việc vận chuyển linh khí nặng nhẹ nhanh chậm, khắc họa phù văn, và lượng linh khí cần thiết đều có không ít khác biệt so với thủy khí thuẫn. Hô, Tần lục khẽ thở ra một hơi, đem cụ thể phù văn và thủ pháp, kỹ xảo chế tác, toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Sau đó lấy ra một tờ phù chỉ, bắt đầu vẽ thử. Linh khí trên thần thông qua tay phải, chậm rãi rót vào bút chế phù. Lại dùng ngòi bút chấm một chút phù mặt, tay trái đè ép phù chỉ, tay phải bắt đầu vẽ lên những phù văn lộn xộn, không có trật tự. Có kinh nghiệm vẽ, thủy khí thuẫn, nhiều lần, động tác của hắn như nước chảy mây trôi, đều đặn và trôi chảy. Một lát sau. Phúc, tờ phù chỉ trong tay đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ, khiến tần lục giật mình vội buông tay, hơi ngửa người ra sau. Hô, phù chỉ không lửa tự bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lần thử đầu tiên, thất bại, tần lục khẽ lắc đầu, đợi cho linh khí trong cơ thể hơi khôi phục một chút. Tiếp tục vẽ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Phốt, phốt, liên tục hai lần phù chỉ tự bốt cháy. Nhưng may mắn, sau khi liên tục thất bại ba lần, tần lục cuối cùng cũng luyện chế thành công một tấm, hộ thân tráo. Bản cũng xuất hiện số liệu mới, hộ thân tráo, nhập môn một phần một trăm điều này khiến tần lục hưng phấn không thôi. Nhưng khi hắn đang cao hứng không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Để không ảnh hưởng đến việc vẽ bùa và tu luyện, Tần Lục đã quy định khi vào cửa cần gõ cửa, ngay cả Trương Mộng cũng không ngoại lệ. Trương Mộng đẩy cửa vào, sau đó quay người nhẹ nhàng khép cửa lại. Động tác này lập tức khiến Tần Lục hơi nhíu mày. Trương Mộng chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Lục. Nàng mặt mày ửng đỏ, như một thiếu nữ thẹn thùng, Đôi mắt ẩn ý đưa tình, hơi thở có chút gấp gáp. Tần lục hơi sững sờ, lập tức nhìn xuống, phát hiện trong tay nàng cầm một quyển sách. Tiên Sơn diễm sử, thế vậy, nhịp tim tần lục đột nhiên tăng tốc, lúc này đứng lên, một tay ôm lấy eo thong mềm mại không xương của nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của nàng. Trương Mộng không dám đối mặt, nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai tần lục. Sao lại tìm quyển sách này để xem, ta thấy nó ở đó, cho nên... Trương Mộng thấp giọng thì thầm. Vậy có hay không? Tần lục nhẹ giọng cười nói. Ân vậy thì tốt. Vậy đến thử thực tiễn để hiểu rõ chân tướng, tần lục hai tay ôm chặt, bế mỹ phụ nhân lên, nhanh chân đi về phía giường chiếu trong gió lạnh, tuyết giống như mưa bụi nhẹ nhàng bay xuống từ không trung, một trận gió thổi tới, tuyết lại bắt đầu bay múa đầy trời. Không đến một buổi sáng, toàn bộ phường thị đã biến thành một thế giới băng tuyết. Giờ mảo ba khắc, trời có chút sáng. Tần lục nhìn bông tuyết bay xuống ngoài cửa sổ, lại liếc mắt nhìn Trương Mộng sắp ra ngoài, không khỏi đau lòng nói, hay là nàng từ chức ở duyệt mãn lâu đi, thời tiết lạnh như vậy còn phải đi làm nhiệm vụ, quá cực khổ. Nghe vậy, động tác đeo khăn quàng cổ của Trương Mộng dừng lại một lát, sau đó mỉm cười nói không có việc gì, trong tiệm có bố trí trận pháp, toàn bộ tủ lâu đều rất ấm áp, ngươi không cần lo lắng. Nhưng nàng đi trên đường không phải sẽ càng lạnh sao, loại thời tiết này vốn nên nằm trong chăn, mau chóng từ chức đi. Tần lục khuyên nhũ. Nhưng mà, một tháng kia hai mươi khối linh thạch, trương mộng do dự nói. Tần lục vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đã nói với nàng rồi, bây giờ linh thạch trong nhà sung túc, chỉ là hai mươi khối linh thạch không cần cũng được. Nghe ta đi, hôm nay đi làm rồi từ chức luôn. Được thôi, ta nghe ngươi, bất quá chờ ta làm xong tháng này đã, nếu rời đi trước thời hạn, quản sự kia sẽ có lý do cắt sén tiền công. Ách, vậy còn bao nhiêu ngày? Hôm nay là 14, còn có 2 ngày Trương Mộng suy nghĩ một chút rồi trả lời Nghe nói như thế, Tần Lục cũng không miễn cưỡng Khẽ gật đầu nói, được rồi, vậy thì làm thêm 2 ngày nữa Hai người lại hàng huyên vài câu Trương Mộng liền mặt chỉnh tề, đi ra cửa Kể từ khi đàm phán thành công việc hợp tác với Thiên Thư Cát Đã qua hơn 10 ngày Trong khoảng thời gian này, bởi vì phải mua sắm nhiều vật tư sinh hoạt Dứt khoát tần lục lại lần nữa cửa lớn không ra, nhị môn không bước, chỉ ở trong nhà bế quan tu luyện. Bế quan phía dưới, tiến triển rất khả quan. Trải qua trùng kích có kế hoạch, hắn thành công nâng hai kỹ năng lên đẳng cấp, tông sư. Theo thứ tự là công pháp, huyền dương quyết, và phù lục, thủy khí thuẫn. Sau khi thăng cấp, tần lục có nhận thức mới về sự lĩnh ngộ môn công pháp này. Khi ngồi xuống, linh khí có thể hấp thu từ trong thiên địa ngày càng nhiều. So sánh với trước kia, phản phất như mở ra gia tốc gấp đôi, linh khí liên tục không ngừng được hấp thu vào trong cơ thể. Nhiều linh khí như vậy, tự nhiên tu vi tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại đã từ mỗi ngày 2 điểm trước đó, biến thành mỗi ngày 3 điểm. Điều này làm Tần lục hưng phấn không thôi. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần 33 ngày là hắn có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, mà bây giờ tu vi đã đạt đến 76, nghĩ đến chỉ cần 8 ngày là hắn có thể thăng đến luyện khí tầng 5, còn thủy khí thuần đạt tới đẳng cấp tông sư, xong, phẩm chất lại được nâng lên một cấp độ. Tần Lục từng làm qua thí nghiệm, thủy khí thuần đẳng cấp tông sư có thể ngăn cản một lần đạn chỉ thuật ở khoảng cách gần. Lực phòng ngự như thế này, gần như có thể so sánh với hộ thân tráo trung kỳ. Về phần kiếm pháp cùng tiểu pháp thuật thì đều có tiến bộ. Đợi đến khi trời sáng rõ, Tần Lục duỗi lưng một cái, Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chậm rãi đi vào Tây Sương phòng, đẩy cửa bước vào. Giữa gian phòng, bày biện một cái chậu than, lửa than đang cháy, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt. Tiêu Tử Vân đắp chăn bông thật dày, nằm trên giường ngủ ngấy o o, một bên còn để thanh tiểu một kiếm hắn coi như bảo vật. Tiêu Tử Vân chưa từng trải qua linh khí nhập thể, chỉ là nhục thể phàm thai, gặp thời tiết giá lạnh mà ngay cả tu chân giả cũng e ngại. Hắn chỉ có thể ở trong phòng ấm áp để vượt qua toàn bộ mùa đông. Tần Lục thêm một chút lửa than, hơi mở cửa sổ thông gió, sau đó lại kích hoạt điểm hỏa thuật, mặc kệ ngọn lửa bốc cháy trong tay. Ngọn lửa nóng rực trong tay không ngừng lay động. Không lâu sau, nhiệt lượng do hỏa diễm tạo ra tràn ngập khắp các ngóc ngách trong phòng, làm nó càng thêm ấm áp. Mở tốt lò sưởi, xong, Tần Lục đi ra tây sương phòng. Hắn đi vào phòng bếp Dự định nấu một nồi cháo nóng, làm ấm bụng. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía góc phòng bếp, nơi đó củi đã còn thừa không có mấy. Củi lửa không có, vậy thì ra ngoài mua chút củi lửa đi, thuận tiện cũng đem phù lục đi bán, trời đông giá rét, người đi trên đường ít đi rất nhiều, có vẻ hơi quạn cu Sau khi tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, tố chất thân thể của tầng lục tốt hơn rất nhiều, tuy rằng thời tiết lúc này rất lạnh, Nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của hắn Đón bông tuyết Tần lục một đường tiến lên Rất nhanh liền đi tới trước cửa hàng Thiên Thư Cát Cửa hàng Thiên Thư Cát Cao đến hơn 10 mét Bốn phía trên mái hiên đều có chuông đồng Gió mát thổi qua Phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang. Mái ngói vàng ống tầng tầng lớp lớp Khí thế rộng rãi Ngay cả khi tuyết lớn đầy trời vào giờ phút này Ở cửa ra vào cửa hàng Vẫn đứng một nữ tu sinh đẹp với nụ cười ôn hòa Luôn Ngân đón khách đến, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Khách quan, xin hỏi ngài muốn mua loại phù lục nào? Nữ tu Ngân khách nhìn thấy Tần Lục đến gần, lập tức tiến lên ân cần hỏi. Tần Lục trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta cùng trưởng quỷ Nghiêm Tiêu của Quý Điếm từng có ước hẹn, hôm nay tới là để bán phù lục. Tốt, mời ngài đi lối này, nữ tu Ngân khách lập tức xoay người dẫn đường, Tần Lục cất bước theo sau. Tần Lục vừa đi vừa đánh giá bố cục bên trong tiệm cửa hàng được chia thành các khu vực khác nhau dựa theo tác dụng của phụ lục loại công kích loại phòng ngự loại tăng tốc loại công năng loại sinh hoạt vân vân giữa cửa hàng trưng bày mấy hàng giá đỡ lớn thẳng đứng không ít tu sĩ đang ở bên cạnh chọn lựa nữ tu ngân khách dẫn theo tần lục tiến vào một gian phòng sau đó cung kính trời đi mà không để tần lục chờ đợi lâu nghiêm tiêu vẽ mặt xuân phong đắc ý đẩy cửa bước vào tần đạo hữu thách quý nha, nghiêm trưởng quỷ Tần lục miễn cười, lên tiếng chào hỏi. Hai người hàng huyên một trận, rồi đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tần đạo hữu tới là muốn bán ra phù lục, không sai. Tần lục lấy ra một sách phù lục từ trong ngực, bày ra trước bàn. Đây là thủy khí thuẫn, do ta luyện chế trong khoảng thời gian này, tổng cộng 68 tấm, ngươi xem qua một chút. Đạo hữu hiệu suất nhanh như vậy. Mới ngắn ngủi hơn 10 ngày đã có thể luyện chế ra hơn 60 tấm. Nhìn tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá khen quá khen, ta tương đối chăm chỉ mà thôi. Tần lục khiêm tốn một câu, kỳ thật trong lòng lại đang cười trộn. Đây đã tính là nhanh gì chứ, có bản phụ trợ, mỗi tấm phù lục của hắn đều có thể thành công trăm phần trăm. Nếu dành toàn bộ thời gian cả ngày để chế phù, hắn một ngày liền có thể vẽ được 10 cái phù lục. Hơn 10 ngày. Là hắn có thể sản xuất hơn 100 tấm Hiện tại chỉ là hơn 60 tấm ít ỏi Thật sự là ngạc nhiên Ta xem thử Trong lúc nói chuyện Nghiêm tiêu bắt đầu kiểm tra Tần lục cũng không nói gì Lẳng lặng nhìn hắn xem xét từng tấm Một lát sau Nghiêm tiêu đặt sắp phụ lục xuống Vui lòng phục tùng nói Những phụ lục này đều thuộc thượng phẩm Chật chật tần đạo hữu thật sự là kỳ tài Nghiêm trưởng quỷ quá khen Tần lục cười vui vẻ, dừng một chút, thăm dò nói, vậy chúng ta cứ theo giá cả đã nói trước kia nhé, đương nhiên. Ba khối linh thạch một tấm, nghiêm tiêu vung tay áo lên, từ trong ống tay áo lập tức bay ra rất nhiều linh thạch, vững vàng rơi xuống mặt bàn. Đây là 204 khối linh thạch, tần đạo hữu, mời kiểm tra và nhận, tốt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.